Chúng ta ly hôn trước thì tốt hơn Không ngờ Cô có thể sẽ sàng Nói ra cô nói ấy đến vậy Giống như bị sồi cáo nước lạnh vào mặt Nỗi tức giận chất chứa trong lòng Bị câu nói Làm cho nguội lạnh Ngoài sự kinh ngạc Thập quân tắc cảm thấy trong lòng Chào sân cảm giác chua xót, Cảm giác này từ từ lan đến cổ họng Khiến anh im lặng rất lâu Anh không biết nên nói gì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 Có phải những điều kiện khác anh đều đồng ý không Thầm quân tắc như mày Em nói đi Tôi muốn chuyển ra ngoài Không được Cưng nghĩ đến chuyện Cô muốn rời xa tầm mắt của mình Thầm quân tắc gần như từ chối yêu cầu này Theo phạt sạ Vừa nói sức lời Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô Cảm giác trái tim như bị mũi sao sắc nhọn đâm vào Cô ghét anh đến vậy sao Không muốn sống cùng anh một phút nào sao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 Cô đung là suy xẻo, hết chỗ nói.